Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện Âm Dương Trong Quỷ Giờ do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Có bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tôi nhìn ông lão, vẻ mặt bình thản, dáng điệu kiêu ngạo, không nhìn được châm biếm. Ông lão, nếu ông giỏi thế, sao còn chuẩn bị một bàn rượu thịt làm gì? Ông lão trừng mắt nhìn tôi, không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi trong nhà chờ âm sai đến. Tôi cũng không có việc gì nên ngồi xuống, tò mò về âm sai. Những âm sai đến bắt quỷ hồn, 10 phần thì đến 9 phần là hắc bạch vô thường, hai người này nổi tiếng là quỷ đoạt mệnh. 5 phút sau, Ngọn nến trong góc phòng và trên bàn bóng chớp lué Rồi một cơn gió lạnh ập tới Như máy ủi đất đem cửa chính mở tung Sau đó làn xương mù tràn vào Như thể hai thế giới đang bị chia cắt Bởi ranh giới âm dương Ông lão đến rồi Tôi không giữ được bình tĩnh Nói nhỏ với ông lão Ông lão vẫn điềm tĩnh Quay lưng về phía cửa Nhưng ánh mắt lại liếc về phía cửa Tôi theo ánh mắt nhìn qua Lập tức cảm thấy tóc gáy dừng đứng có hai bóng người từ từ bước vào từ trong làn sương mù phát ra tiếng kinh ngạc. "Vô cứu, hình như có gì đó không đúng." Một giọng nói âm trầm vang lên. "Trâu tội này sinh vào giờ dần tháng dần, thân thể thuần âm, phải can thận không để xảy ra sơ sót gì. Nếu không về báo cáo với Diêm vương, e là gặp phiền phức lớn đấy." "Mặc kệ thân thể thuần âm cái gì, chết rồi là phải xuống địa phủ, không đi cũng phải đi." Bột bàn rượu thịt thịnh soạn đấy Có vẻ như gia đình này rất có tâm ý Tôi nhìn thấy trước bàn có hai người Không đúng là hai con quỷ Mặc áo dài đen trắng Đội mũ cao Lưỡi dài chấm đất Nghe nói Bạch Vô Thường là quỷ chết treo cổ Giờ này nhìn kỹ thật đúng là vậy Mỗi người cầm trong tay Một chiếc gậy khóc tàng màu đen trắng Gậy này có thể đánh chết quỷ hồn Và một chiếc chuông nhỏ Để tìm kiếm quỷ hồn Hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường gần như giống hệt trong tưởng tượng của tôi, chỉ là âm khí của họ quá mạnh, đứng đó thôi cũng tạo cho tôi một áp lực lớn. Nghe nói Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường được gọi là nhị gia vô thường, truyền đi bất quỷ giữ. Hắc Vô Thường thuộc top 10 âm soái, mà Bạch Vô Thường thì lúc nào cũng cười, đôi mũi dài có dòng chữ nhất kiến sinh tài. Hắc Vô Thường thì mặt hung dữ, dài khắc dòng chữ thiên hạ thái bình. Trên thực tế đúng là như vậy, đứng trước mặt tôi là âm thần, người bên trái là bạch vô thường với nụ cười trên mặt, vẻ ngoài anh Tuấn, còn người bên phải láp vô thường với khuôn mặt hung dữ giống như Trương Phi. Hai người họ hoàn toàn phớt lờ tôi và ông lão, đứng đó trò chuyện, ánh mắt nhìn chầm chầm vào bàn rượu thịt. Vô cứu, gia đình này đã chuẩn bị một bàn rượu thịt, chúng ta uống một bữa đi, không thì uổng công người ta có lòng. Bánh vô thường tạ tất an Nói với hắc vô thường phạm vô cứu Được thôi Hắc vô thường do dự một chút rồi gật đầu Hai người ngồi xuống Bắt đầu thưởng thức rượu thịt Quỷ ăn khác với người ăn Họ chỉ ăn khói hương Thức ăn trên bàn không bị động chạm gì Rượu cũng không giảm đi Nhưng hương vị thì mất hết Rượu cũng như nước trắng Không có mùi vị gì Một bữa rượu thịt thịnh soạn Hai người ăn nó no uống đủ rồi đứng dậy Lý Vy Phi Châu Tuyệt Mẫn đang đứng run rẩy trong nhà, chuẩn bị đưa cô ta xuống địa phủ. May mắn là hắc Bạch Vô Thường không phát hiện ra sát khí trên người của Châu Tuyệt Mẫn. Ta nói này, hắc lão quái, bánh lưỡi dài, người nương tay, cắn người miệng mềm, rượu và thức ăn đều ăn, giờ thế nào còn muốn bắt người. Ông lão vẫn không quay đầu lại, vắt chân chử ngủ, nói một câu khiến tôi tròn mắt kinh ngạc. "Gợi nào thượng lớn mật?" Hác bạch vô thường quay người lại đi về phía ông lão. hắn vô thường phạm vô cứu vốn đã có khuôn mặt màu đen. Giờ càng đen hơn, tính khí bào ngược nổi lên. Giờ gậy khóc tang lên, định ra tay với ông lão. Đúng lúc tôi sợ hãi đến nghẹn hỏng, bạch vô thường kéo hắc bạch vô thường lại, lắc đầu với hắn, cười nói. Các hạ là người phương nào, đã chuẩn bị rượu thịt là để chờ chúng ta sao? Ông lão từ trên ghế đứng dậy, quay người lại nhìn hai người không nói gì, chỉ có lục đế tiền trong tay biến thành một luồng sáng trắng đang nhảy múa. Ô, lục đế tiền, ngươi là Thiên Cơ lão nhân." Bạch Vô Thường ta an lưỡi dài chạm đất, nhưng vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, trong lòng thĩ âm thầm lắc đầu, sao lại gặp lão già này, lần này khó khăn rồi. Khuôn mặt Hắc Vô Thường càng đen hơn, vẻ mặt như ăn phải ruồi, cực kỳ khó chịu, không nhịn được nói: Lão gia hoàn này sao còn chưa chết Ta còn đợi thu hồn của ngươi đây Ông lão ngẩn đầu Vẻ mặt kiêu ngạo Khóe miệng không thèm để ý Chỉ dựa vào ngươi mà đòi như vậy sao Ngay cả khi ta chết rồi Cho ngươi mượn lão gan cũng không dám đến Ngươi Hắc vô thường tức giận đến cực độ Nhưng không tiến lên Dường như rất e ngại ông lão Lúc này tôi mới cảm thấy Ông lão rất ngầu Có lẽ là một nhân vật cực kỳ đáng gầm Hiền cơ lão nhân, chúng tôi cũng nhận được lệnh của Diêm Vương đến để thu hồn. Ngươi không cho chúng ta làm nhiệm vụ thì rất khó báo cáo. Nếu chỉ là tiểu quỷ bình thường, chậm vài ngày cũng có thể thông cảm. Nhưng Châu Tuệ Mẫn là có thân thể thuần âm, nếu biến thành lệ quỷ thì rất khó đối phó. Bạch Vô Thường mặt mày như thường cười nói: <cười> "Các ngươi, một là quỷ treo cổ, một là hành thi, đều là quỷ trên oan tu luyện thành." Có tự cách gì mà nói người khác? Ông lão vấn miệng lưới sáng bén, Mỉa mai một hồi. Lần này hắc vô thường không nhịn được nữa. Thiên cầu lão nhân, Ta muốn xem người có thật sự lợi hại như lời đồn hay không? Nếu không có, Hôm nay ta sẽ đưa cả người xuống. Ha <cười> Ta sẽ khiến cho người đến cả quỷ cũng không làm được. Ông lão đáp trả thẳng thắn, Bầu không khí căng thẳng lên, Tình hình sắp bùng nổ. Thấy vậy, đã không nhịn được bước ra nói. Ông lão hai vị âm thần có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng động thủ. Bạch Vô Thường nhìn tôi một cái, cười nói: "Ngươi là ai?" "Tôi chỉ là một người bình thường, biết chút ít về âm dương thuật." Tôi cúi mình cười nói. Hàng Vô Thường vẫn nhìn chằm chằm vào ông lão, lạnh lùng nói: "Thiên cơ lão nhân, không ngờ ngươi còn tìm được trợ thủ, nhưng trông chẳng ra sao." Ông lão liếc nhìn tôi một cái, cười nói: "Không ra sáo, bạn người bị chó ăn rồi sao? Người dám động vào một sợi tóc của hắn, ngươi liền thật sự không làm quỷ được nữa." Hàng vô thường tức giận đến mức âm khí ập đến, như thể trong nhà có một chiếc quạt lớn đang hoạt động, gió thổi mạnh. Bạch Vô Thường dường như nhận ra lời của ông lão có ẩn ý, liếc nhìn tôi một cái, rồi ánh mắt trở nên kinh ngạc, thậm chí có chút kinh sợ, chỉ vào tôi mà không nói nên lời. Sau đó hắn kéo hắc vô thường Đang thức giận lại Nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó Hắc vô thường mắt mở to Nhìn tôi một cái Rồi âm khí bạo ngược biến mất Đứng đó không biết làm gì Hành động của hắc bạch vô thường rất kháng thường Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Họ có chút sợ tôi Mặc dù cảm giác này thực buồn cười Ông lão cười nói Thế nào Còn muốn đánh không Đánh đi ta cũng đang ngứa tay đây Học vô thường im lặng bất thường, bạch vô thường thì cười gượng nói. thiên cờ lão nhân, vị tiểu ca này, cháu tuệ mẫn các người định xử lý như thế nào? Nghe bạch vô thường gọi tôi là tiểu ca, tôi thấy hơi kỳ lạ. Sự thay đổi của bạch vô thường thật quá lớn, hắn chịu thua rồi sao? Tôi cũng cười nói. Hai vị âm thần, tôi là ngô hiểu phi, cháu tuệ mẫn chỉ còn vài tâm nguyện chưa hoàn thành. Hôm nay qua rồi chúng tôi sẽ đưa cô ấy xuống Các ngài thấy vậy có được không? Được không có vấn đề gì Hãng vô thường đột nhiên đồng ý rất nhanh Đây là tầm hồn linh Ta tặng ngươi Nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết Chỉ cần dung chuông ba lần Chúng ta sẽ xuất hiện giúp đỡ Nói xong Chiếu chuông nhỏ màu đen đỏ Ở thắt lưng hắn bay về phía tôi Tôi đưa tay nhận lấy Từ chối nói Ai, tôi đã dám nhận đồ của hai vị âm thần. Bạch Vũ Thường phất tay cười nói: "Đừng gọi chúng ta là âm thần nữa, cứ gọi chúng ta là Bạch Ca, Hắc mà thôi." Coi như tặng quà gặp mặt. Hắc Vũ Thường cũng gật đầu. Không biết xấu hổ. Ông lão nói. Bạch Vũ Thường cười gượng, sau đó chắp tay với tôi, thân hình chớp lóe rồi biến mất, khiến tôi ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cành ba giờ dần. Trên con đường Ho hoàng Tuyền phía trên là một mảnh xám xịt dưới chân là biển máu đang cuần quộ chảy hai bờ biển của máu là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực không cần gió mà tự động lay động nhớ thẻ từng cơn sóng nối tiếp nhau không ngừng kéo dài đến tận cùng của hoàng Tuyền nơi đây không có chút hơi thở của sự sống chỉ có sự hoang vắng và quỷ dị Tất An người chắc chắn là hắn chữ hắn đã biến mất một vạn năm rồi Nếu sai thì làm sao Tâm hồn linh cũng đã khởi đi rồi. Đó là vật cần thiết cho chúng ta để tìm kiếm linh hồn. Còn không bắt được quỷ hồn có thân thể thuần âm, Liệu Diêm Vương có trách tội không?" Hàng Vô Thường nhỏ giọng hỏi. "Mắt của chúng quỷ, điều này không sai được. Năm đó ta từng gặp qua, nên thân phận của hắn là không thể nghi ngờ. Chúng quỷ là ai? Hắn chịu trách nhiệm tuần tra, giám sát trong địa ngục, là người chỉ đứng sau Diêm Vương." Nhưng pháp lực của hắn đã không thua kém Diêm vương. Vào lần đại loạn địa phủ vạn năm trước. Chính Trung Quỷ đã đơn thân áp chế mạnh mẽ. Một mình đối đầu với 10 đại quỷ vương. Cuối cùng giết chết 6 tên. Trọng thương 3 tên. Chỉ có âm sơn quỷ vương may mắn thoát được. Nhưng chính trận chiến đó đã khiến cho Trung Quỷ tiêu hào hết đạo hỏa. Mất mạng và biến mất khỏi địa phủ. Không ngờ hôm nay hắn đã tái sinh. Bạch vô thường kinh hạc tột độ điều này càng cho thấy địa thế của chúng quỷ trong địa phủ. Nếu Diêm Vương biết chúng quỷ đã trở lại, chỉ có thể vui mừng, có khi còn thưởng cho chúng ta, sao lại trách phạt được. Hàng Bồ Thường nhìn biển máu vô tận dưới chân, sóng biển cuộn trào, mày rồi trầm nói: "Địa phủ đã bắt đầu không ổn định rồi, một số quỷ quái đã bắt đầu xuất hiện." Diêm Vương phải ngồi tọa trấn mắt cổ biển máu. Hiện tại Địa phủ không có nhân vật nào Có thể chấn giữ tình hình Một khi xuất hiện quỷ vương cấp cao Chúng ta không thể chống đó được Hơn nữa ngươi và ta Đều biết dưới biển máu này Đang chấn áp thứ gì Có những việc đã được định sẵn Người và ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên Ta tin rằng việc chung quỷ tái sinh Sau vạn năm Chắc chắn có ẩn ý mà chúng ta chưa biết Đúng vậy Sau này chỉ cần tầm hồn linh vang lên Chúng ta phải lập tức đến ngay Cơ hội này chúng ta phải nắm bắt Âm thanh dần dần biến mất Biển máu tiếp tục quận trào Vô số huyết ảnh trôi dạt theo sóng Những tiếng gào thét vô thanh Dương trào thành ngàn cơn sóng Và trong biển máu hoàng vù vô tận Có một hình bóng khổng lồ Đang cười quỷ dị Thì thầm nói Trung quỷ đã trở lại Ta phải mau chóng báo tin cho quỷ vương Ông lão Hôm nay con mới biết Ông thực sự là một người nghiêu bức như vậy Ông thật là tuyệt vời Ông nhận con làm đồ đệ đi." Tôi vòng quanh ông lão 3 vòng, mặt đầy sự ngưỡng mộ nói. Ông lão lấy ra cây ống điếu, hút vài hơi rồi cười nói: "Lão nhân ta bắt quỷ trừ yêu đã 4 năm rồi, loại quỷ gì cũng từng gặp qua, chẳng qua chỉ là hai con quỷ công vụ mà thôi, ta còn gặp những con quỷ dữ hơn, chuyện này chẳng là gì cả. Chẳng lẽ với sức mạnh của ông mà không xử lý nổi con quỷ ở tòa nhà số 4 sao? Có phải nó là quỷ vương hay không? Tôi chợt nhớ đến đại giao hỏa ở tòa nhà số 4. Ông lão đã dồn hết tâm sức vào việc phong ấn nó, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn được 3 tháng. Nghe vậy, sắc mặt ông lão trầm xuống, hạ giọng nói: "Không phải quỷ vương, nhưng cũng không khác là bao, hiện tại ta không phải là đối thủ của nó." Tôi tiếp tục hỏi, nhưng ông lão không trả lời thêm, chỉ nói rằng đến lúc đó tôi xem biết. Sau đó, ông lại hóa giải san khí trên người Châu Tuệ Mẫn. Phương pháp vẫn như cũ, dùng sáu đồng tiền để trừ đi oán khí và san khí. Cuối cùng ông nói: "Lúc canh 3 giờ dần, ta sẽ giúp cô giải trừ hoàn toàn." Châu Tuệ Mẫn một lần nữa cảm ơn chúng tôi rối rít. Lúc này đã là 1 giờ sáng rồi, ba người Vương Mạnh cũng đã về. Tôi đưa Lương Tĩnh Yên và Tống Gia về trước, rồi chuẩn bị đưa Ninh Nhã về. Trên xe tầng Ninh Nhã chắc là mệt lắm rồi Trong hai ngày này đã bị quỷ ám hai lần Lại thức đêm đến giờ này Ai mà không mệt mỏi chứ Đầu nhỏ của cô ấy tựa vào vai tôi Ngủ tiếp đi Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi trên lông mày của Ninh Nhã Tôi không khỏi cảm thấy đau lòng Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô ấy Nghiêng vai mình xuống thấp hơn một chút Để cho cô ấy ngủ thoải mái hơn Sau đó Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị chờ mắt một chút Thế nhưng tôi không có chú ý tới Ánh mắt cùng với khóe miệng của Ninh Nhã nở rộ tươi cười. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã tới dưới nhà của Ninh Nhã. Tôi có nhẹ vào mũi cô ấy, cười nói: "Trở về ngủ một giấc thật ngon, chúc cô ngày mai có tâm tình tốt." Ninh Nhã cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, hai tay siết chặt vào nhau, rồi nhanh chóng ngẩn đầu lên, nhón chân lên hôn nhẹ vào má tôi, sau đó nhanh chóng chạy đi. <cười> Kiếm lớn. Tôi sợ vào chỗ vừa bị hôn, cười hì hì, rồi vẫy tay gọi một chiếc tăng sĩ khác để quay về trường. Khi tôi đến trường, đã là 12 rưỡi sáng rồi, tính toán thời gian thì ông lão hẳn là đang giúp Châu Tuệ Mẫn luyện hóa sát khí. Chuyện này cũng còn như kết thúc, gần đây thật sự là mệt đến chết đi được, ngày mai chắc còn phải đi theo ngô minh về quê của anh ta, thật là việc này nối tiếp việc kia Khi tôi đi đến cổng điện tử của ký túc xá, quả nhiên ông lão không có ở đó. Tôi tiếp tục đi về phía ký túc xá, nhưng đột nhiên tôi dừng lại. Chỉ thấy đèn ở ba tầng trên cùng của tòa nhà số 4 phía trước đều sáng lên. Bầu trời trên tầng thượng bị mây đen che phủ, âm khí dâng tràn. Khi tôi đi đến giữa tòa nhà số 3 và số 4, tôi không dám bước tiếp nữa, vì rõ ràng tôi thấy một người đang đứng ở trên tầng thượng của tòa nhà số 4. Mây đen xoay đạt tụ tập trên đầu người đó, khiến cho hắn tăng thêm không ít uy thế. Không biết tại sao, Tôi cảm thấy như người đó đang nhìn chầm chầm vào mình Một áp lực vô hình đèn nặng lên tôi Khiến cho tôi cảm thấy khó thở Bước đi cũng trở nên nặng nề Đúng lúc đó Trên ban công của một phòng ký túc xá nào đó Ở tầng 13 xuất hiện một người Nhìn trang phục thì có lẽ là một nam sinh Nam sinh từ từ trèo lên lan can của ban công Rồi nhảy xuống Một tiếng bịch vang lên Nam sinh nặng nề đập xuống đất Máu và não vang tung tué khắp nơi Nửa đầu của nam sinh đã bị lõm vào, mắt trái chỉ còn dính một mảnh ra, mắt phải vẫn còn nháy, miệng phun ra một dòng máu. Sau đó hắn cười quái dị và không biết từ lúc nào tay phải của hắn đã vẽ một chữ nhất bằng máu trên mặt đất. Chưa kịp phản ứng, một tiếng bịch nữa vang lên, một nam sinh khác lại nhảy xuống. Cảnh chết chóc tương tự, duy nhất khác biệt là trên mặt đất đã có thêm chữ nhị. Bịch, bịch, bịch, bịch. Liên tiếp 9 lần nhảy xuống Các con số từ 1 biến thành 9 Từ từ tôi hiểu ra Đây chính là cảnh tượng 9 người nhảy lầu năm ngoái Nhưng rất thật Như thể 9 người đó thực sự trên ngày trước mặt tôi Người đứng trên tầng thượng Vẫn cứ đứng yên lặng nhìn tôi Như một ngọn núi đè nặng lên ngực tôi Khiến tôi không thể cử động Cho đến khi ông lão bảo vệ xuất hiện Ông ấy vỗ nhẹ vào vai tôi khuôn mặt đầy sự nghiêm trọng nói Đây là một đại gia hòa Vốn nó luôn ngủ say cho đến khi cô gái kia treo cổ tự sát trong ký túc xá. Hoán Khí đã đánh thức nó, nhưng hiện tại Hoán Khí chưa đủ để nó phá vỡ phong ấn. Chỉ cần nó diễn đủ 13 người, ấn sẽ bị phá vỡ và nó sẽ ra ngoài gây hại cho nhân gian. Nó rốt cuộc là cái gì? Là thi khôi. Tôi kinh hãi khi nhận ra rằng đó là một thi khôi. Nếu thứ này thoát ra ngoài, sẽ chẳng mấy ai ở Giang Đại còn sống sót. Nói thêm một chút về cấp bậc của quỷ Cấp thâm nhất là tiểu quỷ Hay còn gọi là cô hồn dã quỷ Là những linh hồn không có ý thức tự chủ Như là một cuốn băng lặp đi lặp lại Cấp cao hơn là lệ quỷ Là những quỷ hồn có oán khí quá nặng khi chết Không muốn chuyển sinh Và chờ đợi trên đường đến âm tàu Để báo thủ trước khi đầu thai Như là quỷ chết đuối Hoặc là quỷ treo cổ Trên lệ quỷ là mãnh quỷ Những con quỷ này đã bắt đầu có khả năng tấn công vật lý Có thể cầm một cái ly Một con dao để tấn công người Chẳng hạn như hồng sát Quỷ nhảy lâu mặc đồ đỏ Hay quỷ treo cổ vào ngày âm lịch như lục nhi Mạnh nhất trong loại quỷ này Chính là như châu tuệ mẫn Đã biến thành huyết sát Cấp độ tiếp theo là quỷ tướng Đây là một mốc phân chia quan trọng Từ cấp quỷ tướng trở đi Quỷ có thể có hình dáng cơ thể vật lý Không còn là một đạo tàn hồn Và có khả năng tu luyện Rất thị huyết cuồng sát Cao hơn nữa là thi khôi Thi khôi là một thi thể dưới nhân duyên Trùng hợp phát sinh ý thức và biến thành quái vật Tương tự như thiên thi và hạn bạc Sở hữu sức mạnh phi thường Và tâm tính tà ác Cao nhất là quỷ vương Nhưng loại cấp bậc này rất ít Ngay cả trong địa phủ cũng khó có ai Có thể khống chế được chúng Việc tòa nhà số 4 của Giang Đại Lại phong ấn một thi khôi Khiến tôi không khỏi kinh ngạc Không trách ông lão phong ấn không được, ngay cả khi lấy ra pháp lực của âm địa phủ cũng khó mà phong ấn nổi. Tất nhiên, chiến trường gian cũng có những cao thủ, như những vị trưởng lão, trưởng giáo của phái Thiên Tự giáo, còn có Long Hồ Sơn và Mao Sơn, chắc chắn có thể đối phó được. Bây giờ chưa phải thời điểm người thoát vây, thành thật một chút cho ta. Ông lão hừ lạnh một tiếng, hai tay ông bắt đầu giao nhau trên đỉnh đầu, thường hiện những thủ ấn khác nhau. Ngón tay chuyển động Và tôi có thể cảm nhận được Một luồng sức mạnh vô hình đang tụ lại trầm rãi di chuyển thiên địa vô cực Pháp đạo càn khôn Chấn mà khu quỷ Vạn vật khởi tù Chấn Ông lão đọc xong chú ngữ Chữ trấn gần như được ông hét lên Và sau đó tôi thấy từ ba tầng trên cùng Của tòa nhà số 4 Những đường chỉ đỏ dày đặc từ các góc tỏa ra Bao vây toàn bộ tòa nhà Như một khúc gỗ lớn Tuy nhiên, một số chỗ chỉ đỏ đã gần như đứt đoạn, rõ ràng là phong ấn không thể kéo dài thêm được nữa. Ông lão thở hổn hển, trán đầy mồ hôi, đèn cũng tắt lẫm, mấy đèn tụ lại trên mái nhà cũng tan biến và tôi lại thấy những vì sao, nhưng tôi biết đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. khi thi khôi phá vỡ phong ấn, tai họa sẽ ập xuống. Tôi còn muốn hỏi thêm, nhưng ông lão chỉ vẫy tay ra hiệu cho tôi đi về. Tôi gật đầu và trở về ký túc xá. Đèn trong phòng vẫn sáng Âm giường hài trận vẫn còn đó Tôi không khỏi mỉm cười Ba người này chẳng sẽ còn sợ hãi Thêm một đoạn thời gian nữa Sau khi tắm rửa qua loa Tôi leo lên giường Và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ Đêm đó tôi mơ thấy Châu Tuệ Mẫn Cảm ơn tôi và nói lời tạm biệt Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đi đầu thai Khi tôi tỉnh dậy Mặt trời đã lên cao Tôi cầm điện thoại lên Và thấy nhiều cuộc gọi nhớ từ Ngô Minh Tôi rụi mắt và gọi lại cho anh ấy. Khi cuộc gọi được kết nối giọng điệu vội vàng của Ngô Minh vang lên. Anh ta hỏi liệu hôm nay tôi có thể về quê cùng anh ta không? Tôi đồng ý và anh ta nói rằng sẽ đến cổng trường đón tôi trong vòng 1 giờ. Sau khi đánh răng tôi đeo ba lô ra ngoài. Tôi ghé qua căng tin để ăn sáng. Khi tôi đến cổng trường Ngô Minh vừa đến nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là Ninh giá cũng có mặt trên xe. Nhận thấy sự kinh ngạc của tôi Ngô Minh cười và nói Thực ra Ninh Nhã là em họ xa của vợ tôi Lần này cô ấy dự định về quê cùng tôi Thế nào Cậu không muốn tôi đi cùng sao Ninh Nhã nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi Đôi mắt sáng lòng lanh chợt tối lại Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh Quan sát sắc mặt của cô ấy Tôi cười chiêu chọc Thật vui khi có một cô gái xinh đẹp đi cùng Trò chuyện về cuộc sống và lý tưởng Thì còn gì bằng Miệng lưỡi trơn tru quá đi. Ninh Nhã cười đạm lại. Quê của Ngô Minh nằm ở một ngôi làng hẻo lánh ở Giang Âm, cách trung tâm thành phố hơn 300 km, lái xe mất gần 3 giờ đồng hồ. Có lẽ do công việc cấp bách, anh ta lái xe rất nhanh, chỉ mượn 2 giờ là chúng tôi đã xuống đường cao tốc. Nhưng đoạn đường còn lại khá gập ghềnh, toàn là đường đất, xe lắc lư không ngừng và Ninh Nhã ngồi gần tôi. Cơ thể cô ấy gần như ngả vào lòng tôi. Cẩn thận, phía trước có một cái hố lớn. Ngô Minh nhắc nhở. Lời vừa dứt, xe đột ngột hạ xuống rồi lại bật lên. Trong khi tôi đã nắm chắc tay cầm, Ninh Nhá không may mắn như vậy. gối ấy không kiểm soát được cơ thể và ngã xuống. Khuôn mặt úp vào đùi tôi. Điều tệ hơn là thời điểm này là cuối tháng 9. Thời tiết vẫn còn nóng. Và tôi chỉ mặc một chiếc quần cọc mỏng. Thế là một tình huống khó xử xảy ra. Hơi thở của Ninh Nhá xuyên thấu qua lớp quần mỏng. Và khiến tôi cảm thấy xấu hổ Ninh nhã cũng nhận ra điều đó Thời gian như ngưng đọng lại Cô ấy giữ nguyên tư thế đó trong gần 10 giây Sau đó bất ngờ bật dậy Chỉ tay vào tôi Nhưng không nói được lời nào Khuôn mặt đỏ ửng trông rất đáng yêu Ngô Minh từ gương chiếu hậu Thấy cảnh này Môi anh ấy khẽ nở một nụ cười cổ quái Ninh nhã cũng nhận thấy điều đó Khuôn mặt cô ấy càng đỏ hơn Trông như không biết giấu mặt vào đâu Mười mấy phút sau Không ai nói gì. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Chiếc xe vẫn lặng lư trên con đường đất. Ninh nháng nghiêng đầu. Giả vờ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cô ấy nói. Ngô Minh. Tại sao bên ngoài có nhiều ngôi mộ như vậy? Và tại sao bên cạnh mỗi ngôi mộ. Đều có một cây liễu lớn. Thật kỳ lạ. Nghe vậy. Tôi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy. Gần như cứ mười mấy giây. Lại có một ngôi mộ. Bên cạnh ngôi mộ có trồng một cây liễu. Đó là phong tục của vùng này Khi có người thân qua đời Sau khi trồn cất Họ sẽ cắm một cành liễu trên mộ Nhưng tại sao thì tôi cũng không rõ Ngô Minh giải thích từ phía trước Cây liễu và cây hòe Trong âm dương thuật là hai loại cây Dễ dàng thu hút âm khí và tụ quỷ nhất Những người tự tử bằng cách treo cổ Trên cây liễu hoặc là cây hòe Sẽ không thể rời khỏi cây Không thể đầu thai Vì hồn phách của họ sẽ bị cây liễu giam cầm Do đó Những nơi dưới cây liễu Dễ dàng gặp phải hiện tượng quỷ đả tường Đó cũng là lý do tại sao Khi ngồi dưới gốc cây liễu Ta cảm thấy mát mẻ hơn so với những cây khác Thực tế Đó không phải là mát mẻ Mà là âm khí quá nặng Còn nếu cây liễu tụ nhiều hồn phách quá Cuối cùng sẽ xảy ra hiện tượng khác Đó là liễu xuân huyết Tức là khi chém một nhát xuống cây liễu Máu đỏ sẽ chảy ra từ vỏ cây Và người ta cho rằng Cây liễu đã thành tinh Đáng để thờ cúng và cầu nguyện Thực ra Đó chỉ là do quỷ tụ lại dưới cây liễu quá nhiều mà thôi Nói đến đây Tôi chỉ vào những cây liễu bên ngoài xe Nói Dưới mỗi cây liễu kia Đều có một linh hồn không thể đầu thai Bị giam cầm ở đó mà không thể thoát ra Ninh nhã không tin lắm Theo như cậu nói Nếu ở đây có nhiều mộ như vậy Chẳng phải sẽ có nhiều quỷ lắm sao Vậy thì trên thế giới này phải có rất nhiều ma quỷ chứ T từ trước đây quỷ không nhiều thậm chí rất hiếm nhưng không biết vì sao bây giờ số lượng quỷ lang thang ở nhân gian càng ngày càng tăng hơn nữa còn có nhiều quỷ giữ từ địa phủ chạy ra. hồi nhỏ tôi đã từng hỏi ông nội khi đó ông cười và nói rằng trên đời này ma quỷ vẫn rất ít Nhưng đến khi tôi rời khỏi thôn lên thành phố học tôi mới nhận ra rằng ma quỷ xuất hiện nhiều hơn, Hầu như cứ cách vài ngày lại gặp một con quỷ Và con nào cũng đáng sợ hơn con trước Con đường này chắc chắn sẽ xảy ra nhiều hiện tượng quỷ đả tường Không tin thì cô hỏi Ngô Ca mà xem Thấy Ninh Nhã vẫn chưa tin tôi cười nói Ngô Minh người đang lái xe phía trước gật đầu nói Hiểu Phi nói đúng Con đường này ban đêm đã từng xảy ra nhiều lần quỷ đả tường Còn có nhiều hiện tượng kỳ quái khác Người dân trong làng ai cũng không dám đi vào ban đêm Nhำ ngoài có một người thợ mổ heo không tin điều này. Anh ta nổi tiếng gan dạ, nửa đêm đi mua heo ở làng bên cạnh, đáng lẽ chỉ mất 2 giờ đi về, nhưng mãi đến sáng hôm sau vẫn chưa về. Vợ anh ta lo lắng gọi em trai đi tìm thì van hiên thợ mổ heo đã chết bên đường, miệng bọt trắng, mắt to. Bên cạnh là một con heo mập đang thở phì phò, liên tục dùng đầu húc vào ngực anh ta. Tin thợ mổ heo bị heo húc chết lan truyền khắp nơi. Tựa đó không ai dám đi con đường này vào ban đêm nữa. Ninh Nhã ngó nghiêng đầu bên cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào những ngôi mộ và cây liễu. Tôi lấy từ trong túi ra một lọ nước mắt châu, nhanh chóng nhỏ vào lòng bàn tay rồi xoa vào mắt của Ninh Nhã, cười nói: "Bây giờ có nhìn thử xem." Ninh Nhã dụi dụi mắt, rồi đột nhiên lấy tay bịt miệng, mắt mở to. Có nhìn thấy dưới mỗi cây liễu có người đứng hoặc treo lơ lửng, có người già, trẻ em. Họ đung đưa theo nhánh liễu. Cảnh tượng này khiến toàn thân cô dùng mình. Tóng gáy dựng đứng. Tôi dùng tay phải là một pháp quyết. Chạm bột chán của Ninh Nhã. Cảnh tượng trước mắt cô biến mất. Rồi vỗ vai cô ấy nói. Thật ra phần lớn ma quỷ đều không có hại. Không cần lo lắng. Chúng ta không can dự vào nhau. Vì vậy đừng nghĩ ngợi nhiều. Ninh Nhã khẽ đáp một tiếng. Sau đó không nói thêm gì nữa. Sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng nửa giờ sau. Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy ngôi làng. Phần lớn nhà cửa đều là nhà ngói, tường đỏ mái xanh, nhưng cũng có vài ngôi nhà hai tầng xen lẫn. Ngôi làng không lớn, chỉ có hơn 100 hộ dân với khoảng 4500 người. Con đường vào làng rất hẹp, xe không thể vào trong nên chúng tôi phải đậu xe ở cổng làng và đi bộ vào. Càng đi tôi càng thấy lạ, hầu hết các nhà đều đóng cửa kín mít. Khi nhìn thấy chúng tôi, mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, như thể nhìn thấy quái vật. Một số người nhanh chóng đóng cửa lại hoặc vòng đi chỗ khác sau khi đi bộ khoảng 5 phút Ngộ Minh đứng đầu nói chuyện với một người đàn ông to khỏe sau đó với tay gọi chúng tôi và bước nhanh về phía trước hiểu phí đây là em rẻ của tôi Trương dịch thông cậu ấy mới giải ngũ không lâu hiện tại đang làm việc ở đồn cảnh sát thị trấn tôi đưa tay bắt tay của Trương dịch thông và quan sát một chút anh ta rất cao ít nhất là 1 mét thân hình vàng vỡ Gương mặt có nét rắn giỏi Kiên nghị Rất có khí chất Trương dịch thông chỉ trao hỏi tôi Sau đó ánh mắt anh ta dừng lại trên người của Ninh Nhã Cười nói Tiểu Nhã em cũng về rồi à Ninh Nhã cười đáp Vâng thông ca Mấy năm không gặp Trông anh càng ngày càng phong độ khuôn mặt rắn giỏi của trương dịch thông hơi đỏ lên Ánh mắt nóng bỏng nhìn Ninh Nhã Sau đó dẫn chúng tôi về nhà Tôi ghé sát Ninh Nhã nói nhỏ Đình đại mỹ nữ, tiểu tử này có vẻ thích cô đấy. Ninh Nhã kinh ngạc nhìn tôi một cái, rồi cười ngọt ngào, khiến tôi bối rối không hiểu. Trừ đi được 3 phút, chúng tôi đã đến nơi. Qua một sân lớn, trong phòng khách có một chiếc quan tài màu đỏ đậm. Sân có một cái nồi lớn đang nấu các món ăn. Đây gọi là cơm âm sinh, dành cho người thân và những người giúp khiêng quan tài, mang ý nghĩa là bữa ăn cuối cùng do người chết mời. Trong sân có nhiều người ngồi trên ghế, hút thuốc, khuôn mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng khách. Tôi theo sau ngô Minh đi vào phòng khách. Vừa bước tới cửa, tôi nhìn lên nóng nhà phòng khách, thấy hai con mèo đen đang ngồi trồm hỗm, thỉnh thoảng kêu lên, nghe rất kỳ lạ. Mèo đen ngồi trên mái nhà, âm hồn xuất hiện. Ở nông thôn người ta thường cho rằng mèo là loài động vật xấu, đặc biệt là mèo đen bị coi là điềm xấu, dễ dẫn ma quỷ đến. Thực ra không phải như vậy Mèo là loài động vật rất có linh tính Chúng có thể cảm nhận được trước một số điều xấu Và có khả năng trấn áp tà khí Ví dụ Khi một nhà nào đó gặp hiện tượng ma quỷ Mèo đen sẽ xuất hiện để chấn áp Nhưng những người không biết Sẽ nghĩ rằng chính mèo đen đã dẫn ma quỷ đến Hiện tại Hai con mèo đen ngồi trên mái nhà Rõ ràng là bên trong Chắc chắn đã xảy ra chuyện Nghĩ đến điều này Tôi bước nhanh vào trong phòng khách Nhưng khi vừa bước vào tôi lại dừng lại. Trong phòng khách ở trung tâm có một đạo sĩ mặc đạo bào đang ngồi xếp bằng. Ông ta có mái tóc bạc trắng bộ dáng tiền phòng đạo cốt thâm sâu khó lường. Bên cạnh ông ta là một đạo đồng tay cầm la bàn, tay kia cầm chuông miệng lầm nhầm gì đó. Tôi nhìn sang ngô minh một cái tự hỏi chuyện gì đang xảy ra ngành nào có quy tắc ngành đó nhà nào có luật nhà đó vì đã có người đồng nghiệp đến giải quyết chuyện này Tôi không thể can thiệp. Ngô Minh cũng lắc đầu, tỏ ý không biết gì. Thôi vậy, đã có người giải quyết thì tôi cũng nhẹ nhõm, coi như đi du lịch. Tôi nhìn quanh phòng khách một cách lơ đễnh, khi đến trước quan tài, ánh mắt tôi dừng lại. Trong quan tài là thi thể của một người đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi. Khuôn mặt của ông ta trắng bệch, mắt to, miệng há hốc. Quan tài có mùi máu tươi, đó là máu chó mực. Chắc chắn là do đạo xí kia bôi lên nhưng làm như vậy không có tác dụng gì người chết này rõ ràng chết không nhắm mắt không thể chỉ dùng máu chó mực mà trần áp được tôi hơi cúi đầu và quả nhiên không ai dự đoán của tôi dưới quan tài đã xuất hiện vết nước cứ mười mấy giây lại có một giọt nước nhỏ xuống có vẻ như oán khí rất nặng đã khiến cho sát khí trong thi thể ngương tụ thành giọn nước một khi biến thành sát khí sẽ dẫn rắc rối Nếu đến lúc đó nước tụ trên quan tài Hoặc trên trần nhà Và nhỏ xuống thi thể Đó sẽ là lúc sát khí bùng phát Trong lúc tôi đang quan sát Đạo sĩ đang ngồi xếp bằng Đột nhiên mở mắt nhìn tôi một cái Sau đó lại nhắm mắt Tôi biết rằng ông ta đã nhận ra tôi là đồng nghiệp Tôi cứ tự nhiên tiếp tục nhìn chăm chú vào giọt nước Đứng ở góc độ này Tôi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kêu Của hai con mèo đen trên mái nhà Đó là tiếng kêu dần dần phấn nộ Theo dự đoán của tôi Tối nay thi thể này sẽ tích tụ sát khí Và biến thành sáng chết vùng dậy Đúng lúc đó Một bà lão tóc bạc phơ được dìu vào Không lóc thảm thiết Đôi mắt bà mờ đục Có lẽ không còn thấy rõ đường Chân tay rõ ràng không còn linh hoạt Đi khập khiếng Khuôn mặt đầy nếp nhăn giống như rào khắc Ấy con của ta Sao con lại nhẫn tâm bỏ mẹ mà đi Con bỏ mẹ phải sống như thế nào đây Bà lão không lóc thảm thiết Ngã xuống bên cạnh quan tài Tiếng khóc át cả tiếng mèo kêu Tiếng khóc của bà chứa đựng sự tuyệt vọng Nghe mà đau lòng Nghe mà rơi lệ Trên đời này không gì đau đớn hơn Cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh Ninh nháng mắt đỏ hoe Thỉnh thoảng lấy tay lau nước mắt Tôi không khỏi đưa tay vỗ vai cô ấy Cố gắng an ủi Cảnh này lọt vào mắt của Trương dịch thông phía sau Mặt hắn ta trông có chút khó chịu Không cam lòng Nguy rồi. Lúc này, đạo sĩ đang xem bằng trên mặt đất, đột nhiên mở mắt, nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào thi thể trong quan tài, chỉ thấy toàn thân thi thể bỗng nhiên dựng đứng hết cả lông lên như kim châm. Đó là dấu hiệu báo trước việc sáng chế sẽ vùng dậy. Tôi hiểu ngay vấn đề, chẳng chẳng là lúc bà lão khóc, nước mắt đã rơi xuống thân thể của thi thể, dẫn đến việc sáng chế vùng dậy sớm hơn với dự kiến. Ở đây cần giải thích một chút. Nếu một người chết do tai nạn, khi người thân đau lòng khóc lóc, hoàng tiến họ lần cuối, dù có đau buồn đến đâu, nước mắt cũng không được rơi xuống thi thể. Nếu không, dù sáng chết vốn không vùng dậy, lại cũng sẽ vùng dậy, và nếu sáng chết có vùng dậy, cũng sẽ vùng dậy sớm hơn nữa. Đây là một điều cấm kỳ. Thi thể như vậy được gọi là mau tử nhân, người chết mọc lông. Đạo sĩ đi đến chỗ những người khác trong đại sảnh thì thầm gì đó. Sau đó vài người đến kéo bà lão ra khỏi sảnh. Đạo sĩ tiếp tục chỉ đạo vài người đàn ông lực lưỡng nâng nắp quan tài lên để che đậy. Sau đó ông lấy ra từ túi một đoạn dây màu đỏ sẫm và một bát máu chó đen, giống như thảm mộc ở nông thôn làm đồ đặc. Ông đan nhúng dây đỏ vào máu chó đen và quấn xung quanh quan tài, tạo ra những đường chỉ đỏ xung quanh. Nếu không chú ý, trông quan tài như bị buộc bằng dây đỏ, nhưng chưa hết. Đạo sĩ lạnh ngâm những chiếc đinh đóng quan tài vào máu chó đen một lúc rồi mới đóng chặt quan tài. Sau đó, ông ta cầm chuông và đi vòng quanh quan tài, đi ba vòng bên trái, ba vòng bên phải, cuối cùng dán một lá bùa trấn ở trung tâm của quan tài. Làm xong mọi việc, đạo sĩ lau mồ hôi trên trán, quay sang nói gì đó với tiểu đồng bên cạnh. Ninh Nhã sau khi xem xong, quay sang hỏi tôi: "Ông đạo sĩ vừa rồi làm những việc đó có ý nghĩa gì không?" Tôi đang định giải thích thì trung dịch thông đã lên tiếng trước. Những đạo sĩ này thường là hạng tà ma ngoại đạo, chuyên lừa tiền người ta. Chúng ta nên tin vào khoa học, trên đời này làm gì có ma quỷ, còn nói gì mà sang chết vùng dậy nữa. Chúng ta đều là những người có học thức cao, chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tôi mỉm cười không nói gì, Ninh Nhã chu môi tỏ vẻ không phục. Cô nói: "Thông ca, còn nhớ hồi nhỏ chúng ta đi ăn trộm khoai lang không?" Anh về nhà xong liền bị sốt cao. Người mê man nói những lời kỳ lạ. Mời bao nhiêu bác sĩ cũng không chữa khỏi. Cuối cùng vẫn là bà phù thủy trong làng bên cạnh đặt bài tờ giấy vàng dưới gối mới chữa khỏi cho anh đấy. Hây, thời đó bác sĩ đều là nửa vời. Còn việc tôi hết sốt là do cơ thể tự chống lại bệnh thôi. Em thật sự tin rằng mấy tờ giấy vàng đó có thể chữa khỏi bệnh cho tôi sao? Thật không ngờ, tiểu nhã em vẫn còn mê tín như vậy. Trong dịch thông cười nói. Ninh Nhã nhìn tôi một cái, định phản bác thì ngoài sân có tiếng gọi ăn cơm, cắt ngàn câu chuyện. Lúc này, Ngô Minh cũng bước vào dẫn chúng tôi đi ăn cơm. Sân nhỏ nhưng gọn gàng, đặt bốn chiếc bàn lớn. Những chiếc bàn này đều màu đỏ, làm bằng gỗ mun, giống như chất liệu làm quan tài, ghế ngồi cũng giống nhau. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn lớn bên trái trước cửa, trên bàn có mười mấy đĩa thức ăn, có cá, có thịt, có gà. Mặc dù màu sắc không đẹp lắm, nhưng mùi thơm rất hấp dẫn. Khiến tôi cảm thấy ngon miệng, ăn rất nhiều. Ban đầu Ninh Nhã không ăn, nhưng sau khi thấy tôi ăn ngon lành, cô ấy cũng ăn miếng rồi gật đầu và ăn tiếp. Sau khi ăn no uống đủ, Đào Sí lại bắt đầu bận rộn nói với một người đàn ông lực lưỡng. "Đêm nay lúc 12 giờ là thời gian xuất ương, nhưng vì người này chết không nhắm mắt, từ đầu đến cuối không chịu nhả ra hơi cuối cùng. Nếu đến trước 11 mà vẫn không nhả ra, thì sẽ tích tụ sát khí và sát chết vùng dậy. Nghe vậy, tôi liếc mắt, đạo sĩ này đúng là nói vòng vo vò. mèo đen đang ngồi trên mái nhà, sát khí ngưng tụ thành giọt nước, và thi thể đã mỏng lông, gần như chắc chắn sẽ có sát khí bùng phát. Ông ta đã quấn đầy dây đỏ lên quan tài, cũng đã dán bùa yểm, rõ ràng là không muốn sáng chết vùng dậy. Này, Hiểu Phi, Xuân Ương là gì vậy? Tôi chỉ biết xuất tám mà thôi. Đinh Nhã thăng mang hỏi. Tôi hắng giọng nói: Ngày xưa khi người ta chết, họ sẽ mời thầy bói, hoặc người mù xem ngày giờ suất tán và suất ương, sau đó viết một tờ giấy, đốt người xuống địa phủ, giống như giấy thông hành ngày nay vậy." Trương dịch thông cửa nhà nói: "Ngô Hiểu Phi, cậu thần biết cánh bia chuyện." Rồi anh ta quay sang nói với Đinh Nhã: "Đó đều là mê tín phong kiến, không thể tin được." Đi nhã đảo mắt, giang hiểu cho tôi tiếp tục nói. Tôi gật đầu và nói tiếp. Chắc mọi người đều biết về xuất táng. Còn xuất ương thì có ý nghĩa riêng. Ương là hơi thở cuối cùng của người sau khi chết. Hơi thở này sẽ tích tụ ở cổ họng. Trong vòng 7 ngày sau khi chết, nó có thể thở ra bất cứ lúc nào. Nhưng thường không quá 7 ngày. Tức là trong thời gian xuất táng. Ương có độc và độc tính rất mạnh. Nếu không cẩn thận bị ương phun trúng, nhẹ thì giảm thọ, Nặng thì bệnh nặng, nặng hơn nữa thì có thể chết ngay Vì vậy để an toàn Người ta sẽ mời thầy bói xem giờ xuân ương Còn nếu gặp phải người chết oan Chết không nhắm mắt, tâm không cam lòng Hơi thở này sẽ không được thở ra Sẽ dần dần trở thành màu đen Tích đụ sát khí Và sau đó vào thời điểm đáng lẽ xuất ương Nó sẽ xuất hiện hiện tượng sáng chết vùng dậy Sáng chết vùng dậy thường sẽ giết người thân trước Rồi đến hàng xóm láng giềng Nói đến đây tôi mỉm cười bí hiểm Và nói với Trương Dịch Thông Hơi thở này không được thở ra Tối nay nó sẽ tích tụ sát khí Trương Dịch Thông nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc Rồi quay người rời khỏi sân Lúc này đạo sĩ đang ở trong đại sảnh vẽ gì đó Mũi đét bút ông ta vẽ Đều kèm theo một câu chú Và lắc một cái chuông Có vẻ như ông ta đang bày trận Ninh nhã thấy nhàm chán Nên kéo tôi ra ngoài đi dạo nói muốn cho tôi thấy nơi quê ấy lớn lên từ nhỏ. Tôi cười và đi theo Ninh Nhã ra ngoài. Quê hương của Ninh Nhã gọi là thôn Bàng Sơn, như tên gọi, đó là một ngôi làng nhỏ dựa vào dãy núi, diện tích không lớn, phần sâu nhất là một núi trải dài hàng trăm dặm, thỉnh thoảng có những làn khói xanh bốc lên từ ngọn núi, làm kinh động đàn chim bay tán loạn. Tôi và Ninh Nhã song vai đi trên con đường trong làng, suốt chặng đường hầu như không thấy bóng người. Đôi khi có người nhưng trông rất vội vã. Hơn nữa, tôi còn phát hiện trong thôn Bàng Sơn có nhiều ngôi mộ. Đây không phải là mộ bình thường, mà là loại mộ cổ. Chỉ là nhiều ngôi đã chỉ còn lại vỏ trống, rõ ràng đã bị đào bới. Tôi không thể không hỏi, sao thôn các cô lại không có một chút sinh khí nào, cảm giác thật kỳ lạ. Ninh cũng không hiểu, đám lại. Tôi cũng không rõ lắm, trước đây luôn học ở nơi khác. Sau khi tốt nghiệp thì lại ở thành phố Giang Âm Rất ít khi trở về Tôi lắc đầu Tiếp tục đi dạo cùng Ninh Nhã Không biết từ lúc nào chúng tôi đã đi đến chân núi Phía trước không còn đường nữa Chỉ có một con đường nhỏ Giải đá cuội quanh co Rất gồ ghề Người bình thường khó mà đi được Đúng lúc đó Có hai người đàn ông từ trên núi đi xuống Từ xa nhìn lại Tôi không khỏi kinh ngạc Bây giờ đã là tháng 9 Trời còn nóng Nhưng hai người này lại ăn mặc áo khoác quân đội Tay cầm sẻng Dây thừng và một số công cụ khác Khi hai người tiến lại gần Sáng mặt tôi thay đổi Trên người họ có quá nhiều âm khí Còn nặng hơn cả những tiểu quỷ bình thường Đây là chuyện gì vậy Ánh mắt tôi lướt qua dụng cụ trên người họ Tôi hiểu ra rồi Hai người này chắc chắn là kẻ trộm mộ Thường xuyên đi lại trong nghĩa địa Nên âm khí và tử khí trên người nặng hơn Hai người nhìn thấy chúng tôi Ánh mắt co lại đầy cảnh sát Tôi nhanh chóng liếc qua Thấy hai người có vẻ ngoài khá giống nhau chắc là hai anh em Rồi tôi kéo tay Ninh Nhã Đi ngược lại con đường cũ Này hai người kia có vấn đề gì không Ninh Nhã tuy không cảm nhận được âm khí trên người họ Nhưng cô là cảnh sát Khả năng quan sát rất tốt Ánh mắt cảnh giác của hai người kia Không thể qua mặt được cô Tôi cười mà không trả lời Kéo cô ấy về trong sự nghi ngờ của cô ấy Khi chúng tôi quay lại nhà họ Trương, đã là 5 giờ chiều. Số người trong sân đã giảm dần, chỉ còn lại 8 người đàn ông to lớn, họ là những người sẽ hiến quan tài vào buổi tối. Những người này rất có quy tắc, không phải ai cũng có thể hiến quan tài, chỉ những người có tuổi thìn và tuổi thất mới được hiến. Ngoài ra, người có vợ đã chết, không có con, người đã mất vợ hoặc quả vợ cũng không được hiến quan tài. 8 người đàn ông vây quanh một bàn bát tiền. Ăn cơm âm và uống rượu âm, không chút sợ hãi nào. Nhìn qua đều là những người có kinh nghiệm, đã quen với việc khiêng quan tài. Khi chúng tôi bước vào phòng khách, trên quan tài đã gắn hoa giấy, tiền giấy dài đầy trên sàn. Ông đạo sĩ ngồi xếp bằng trước đầu quan tài, ngón trỏ và ngón giữa tay phải tạo thành hình kiếm chỉ vào quan tài. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã là 7 giờ tối. Trời đã tối đen, dãy núi xa xa chìm trong bóng đen giống như một con quỷ khổng lồ nằm chờ đợi. Trong thời gian này, tôi và Ninh Nhá ăn qua loa vài món, sau đó ngồi trong sân ngắm sao. Con mèo đen trên mái nhà không biết từ lúc nào đã biến mất. Trương Dịch Thông lại gần Ninh Nhã nói chuyện, sau đó liếc mắt nhìn tôi nói: "Ngô Hiểu Phi, cậu không phải nói sẽ có thi biến sao? Đã sắp đến giờ đưa tang rồi mà vẫn im lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Tôi cười mà không nói. Tôi nhận ra hắn ta chắc chắn có tình cảm với Ninh Nhã, muốn hạ thấp tôi để nâng cao hình ảnh của mình trong lòng Ninh Nhã. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này đã là 8 giờ tối, đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh đến mức Ninh Nhã vô thức ôm lấy cánh tay. Còn tôi thì nhíu mày, ngẩn đầu lên thấy trên đầu không còn sao, bầu trời trên mái nhà phòng khách còn tụ lại một tầng mây dày đặc. Hai con mèo đen không biết chạy đâu giờ lại xuất hiện, không ngừng đối với quả đen cầm rú thên lương âm phong trấn còn thi hiện. Tôi lầm bầm trong miệng, sau đó nói, không ổn rồi, sao còn sát khí xuất hiện? Nói xong, tôi bước nhanh về phía phòng khách. Ông đạo sĩ đã đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chầm chầm vào quan tài, chính xác hơn là nhìn chầm chầm vào phía dưới quan tài, nơi có một vụn nước đang tụ lại. Những giọt nước ngừng tụ từ sát khí nhỏ xuống quan tài, thấm qua quan tài rồi nhỏ xuống mặt đất. Oán khí này rất lớn, Ông đạo sĩ nhìn thấy tôi, gật đầu chào tôi, rồi bước đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói. Ban đầu ta nghĩ một mình mình không chắc thắng, nhưng thấy đạo hiếu ở đây, ta cũng yên tâm rồi. Tôi kinh ngạc nhìn ông đạo sĩ nói. Ông không để tâm sao? Ông đạo sĩ mỉm cười gật đầu nói. Ta chỉ là một đạo sĩ tự do, không có nhiều quy tắc, chỉ cần thi thể sau khi thi biến không làm hại người là được rồi. Nghe vậy tôi nghiêm túc đám lại Chỉ cần có thể sử dụng tôi Cứ thoải mái phân phó Ông đạo sĩ gật đầu Lúc này Ninh Nhã và Trương Dịch Thông Cũng đi vào Thấy ánh mắt chúng tôi đều dán chặt vào quan tài Họ cũng dồn ánh mắt lên đó Thời gian trôi qua từng phút Trương Dịch Thông bất kiên nhẫn nói ai các người đúng là thần kinh Làm gì có chuyện thi biến chứ Nhưng lời chưa dứt Hắn đã xứng sở Vì hắn nghe thấy một thanh âm Thanh âm từ trong quan tài, tiếng sột soạt giống như móng tay người cào lên gỗ, nghe mà tim đập thỉnh thịnh. Sau đó thanh âm thay đổi, trở nên thùng thùng, giống như có người trong quan tài đang đấm vào quan tài, làm cho cả quan tài rung lên. Những người không liên quan hãy rời khỏi nơi này, không gọi thì không được vào. Ông đạo sĩ đột nhiên hét lớn vào những người trong sân, họ tất nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy trong lòng tò mò nhưng cũng không dám ở lại. Tất cả đều đứng dậy rời đi Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại tôi Ninh Nhá, Trương Dịch Thông, Ngô Minh Ông Đạo Sĩ và Đạo Đồng Cùng với vài người nhà họ Trương Tôi suy nghĩ một lúc Sau đó cũng bảo Ngô Minh mời mấy người nhà họ Trương ra ngoài Người có đi hay không? Tôi cười nói với Trương Dịch Thông Lúc này Trương Dịch Thông đã tin một phần Nhưng vì giữ thể diện Hắn cố gắng không muốn rời đi Sau đó ánh mắt của mọi người trong phòng Đều đổ dồn vào quan tài Liên thông thông càng ngày càng dữ dội, biên độ rung của quan tài cũng ngày càng lớn. Trong mắt tôi, những sợi dây đỏ trên quan tài đều căng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Chết tiệt. Vừa nghĩ xong, ngay giây sau, dây đỏ đã đứt. Tôi bước một bước lớn về phía trước, vô thức bảo vệ Ninh Nhã phía sau, rồi dây đỏ đặc trên quan tài đều vỡ nát, lá bùa dán trên quan tài cũng từ từ chuyển sang màu đen, sau đó cháy lên, trong chốc lát biến thành tro.